chương hai trăm bảy mươi bảy nhất định yến thần nói yến dương không nhường ta đi thời khinh khinh kia theo ta có cái gì quan hệ yến thần ngoài cười nhưng trong không cười hạ có một số người là nhất định ở cùng nhau cho dù ngươi nỗ lực đấu tranh cũng chung quy tranh bất quá mệnh thời khinh khinh không muốn nghe hắn nói này đó mang theo bọn nhỏ sẽ cùng quý bá đi yến thần lại nói h ắ n tâm hiện tại là ở trên người ngươi khả có năng lực ở trên người, người bao lâu đâu yến dương cũng có yêu hắn khả gặp được quý mặc ngôn sau không phải là thay đổi trên thế giới này không có gì là thật dài thật lâu nhất là cảm tình thời khinh khinh cắn ngôi hiến thần chúng ta chẳng phải bằng hữu thậm chí từng có t r ư ơ n g ngươi trong lời nói ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao hiến thần vông ngôn thời khinh khinh nói không sai dựa theo di vãng giữa bọn họ là không có gì có thể nói thời khinh khinh nói mặc kệ ngươi là muốn châm ngòi vẫn là thế nào ta đều sẽ không mắc mưu ta tin tưởng a mặc hắn sẽ không thương tổn ta nàng có thể cảm nhận được quý mặc luôn đối với nàng cảm tình là thật cho nên sẽ không bởi vì y ế n thần nói mấy câu phải đi hoài nghi hắn đi tìm hắn nào cái gì thời khinh khinh nắm con nhóm thủ huỳnh cúc cưng h o ả n h cúc cưng hắn không là bằng hữu của chúng ta cho nên không cần cùng hắn lễ phép nói tái kiến chúng ta đi thôi thời khinh khinh mấy người đi xa y ế n thần dợ khóc dợ cười vừa cầm hắn gì đó liền trở mặt này mẫu t ử ba cái nhưng là ra mặt giải thực trên đường về nhà quý bá nói thái thái chúng ta cùng dị năng giả liên minh quan hệ cũng không thân hậu cho nên đám hỏi sự tình là không có khả năng ngươi không cần nghĩ nhiều thời khinh khinh gật đầu ta minh bạch quý bá nàng rất rõ ràng hiện tại quý mặc nôn không có khả năng hội đối hiến dương sinh ra cái gì cảm tình còn có hiến dương đều bị quý mặc nôn đánh qua mấy bàn tay nàng nếu còn dính đi lên này tuyệt đối là khiếm ngược tiết tấu trở về trong nhà phong quản gia nói cái làm cho người ta cao hứng sự tình điếm địa chỉ cùng trang hoàng đều thu phục ngày mai là có thể buôn bán khương hải lượng cùng khương duyệt đồng huynh mội cũng đều chuẩn bị tốt quý phu nhân hôm nay không đi cùng bọn họ cùng nhau bán nước đá thạch hoa quả chủ yếu là ngày hôm qua ảnh hưởng nàng hay là muốn chú ý chút nhưng này mở điếm liền không giống với nàng sẽ không tất cố kỵ nhiều như vậy có thể tại hậu cần cấp trong tiệm hỗ trợ cho nên nghe được tin tức này là thực vui vẻ thời khinh khinh nhường thời chi hành cùng thời chi khoảnh cùng quý phu nhân chính mình trở lại trong phòng nàng có chút mệt không chỉ có là trên thân thể còn có tinh thần mặt mệt mỏi thời khinh khinh thủ đặt ở trên bụng giống như từ nơi này có sau khi biến hóa thân thể của nàng liền biến kém cũng không biết có phải hay không được cái gì bệnh nan y quý phu nhân là quan hệ gì năng liền ngay cả quan hệ dị năng đều trị không hết nàng có thể nói quả nhiên không hổ là vật hy sinh mệnh sao n g ấ m lại theo phía nam một đường trở về thượng gặp được nguy hiểm đến đế đô bố dượng mẫu ca ca cùng nàng trở mặt thành thù đợi chút thiên đạo lại cho nàng đến cái không thể trị bệnh nan yỉa cũng không phải cái gì khó có thể nhận sự tình thời khinh khinh thở dài theo không gian giới chỉ lý xuất r a t h e o vật phẩm c h â m vừa chắt đi xuống liền chắt đến ngón tay xem huyết c h â u toát ra đến đem này nọ thả trở về nàng hiện tại căn bản tập trung không xong tinh thần cho nên thêu là không thể vẫn là tu l u y ệ n đi về trước phục dị năng đem kính tượng dị năng tăng lên đi lên đợi hấp thu no đủ sau thời khinh khinh bắt đầu nghiên cứu kính tượng dị năng tiêu hao hoàn dị năng lại hồi phục như thế đến vài lần nhưng là đem kính tượng dị năng tăng lên tới lục giai nàng thủy hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng đã tăng lên tới thập giai